các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hợi, tý, loanh quanh, loanh quanh nữa thôi là đến đêm rồi. À, ông đồng có khi là mai lên đấy, hoặc Hà Cơ, mai anh lên đấy, mai anh sáng mai anh sẽ nghỉ ở nhà anh edit lại cả câu từ một tí tí xong đó là khả năng tối mai anh lên nhé. đúng không các bạn? Thế là hết rồi còn gì nữa? Bà cụ đã hẹn là bà về, Con nhá, bà về, thế là được rồi. <cười> em muốn coi diễn biến của cụ bế con hoa đi ạ. tới lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm, anh sẽ anh sẽ xin các tác giả là viết thêm, các tác giả sẽ viết thêm cho, cho những cái đoạn như vậy nhá. <cười> em hello anh Đỗ Văn Lộc. Ok, bây giờ thì xin phép anh chị em để mình offline uh, để mình thu nốt uh, bác cổ nhá.